11, chương 8. trái tim của lý ẩn lúc này nảy lên m ã n liệt cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi cánh tay kia vươn ra hắn vẫn có chút sợ hãi dù sao không biết con quý này quay trừ đưa thư ra bên ngoài còn có làm chuyện gì khác hay không mô chung thần tức khắc kích động không thôi mà p h o n g dục hiển thì tương đối lạnh nhạt nhưng đồng dạng cũng nhìn chằm chằm vào cánh t à i trắng đ o ả kìa lý ẩn đổi với hai người sau lưng nhẹ nói những quyết t ự chỉ thị trước đó nếu có quỷ xuất hiện còn có thể lập tức lựa chọn thoát đi nhưng hiện tại bất đồng c h â n g n h ữ n không thể trốn cô nhất định phải đi qua ly ẩn hướng cửa lớn đi tới hơn nữa cũng không dám đi quá chậm ai biết nhà t r ò có gia hạn thời gian tiếp nhận thư tín hay không hắn đi tới trước cửa đưa tay tiếp nhận phong thư lập tức cánh tay trắng nõn kìa lại thù trở về trong cửa sổ một mảnh h ắ t ám Lý ẩn cái gì cũng không nhìn cái gì thời ấ y tay rõ ràng. Sau khi cánh kia thu vào bên trong vào cánh bên ẩn nhanh chóng hướng thang đi đến. Sau sổ, kia cửa thu khi h đi bật Lý điểm lý ẩn đi đến bên cạnh một dung thận và phong dục hiển hai người đều nhìn thấy cây tráng của hắn lấm tấm mồ hôi lý ẩn như vậy cũng là bình thường vừa rồi thời điểm cầm lá thư hắn có một loại cảm giác rất sầm lánh rõ ấ t r ràng hắn biết rõ mình đ ã rơi vào cảm b ẫ y do nhà trọ sắp đặt nhưng biết là biết nhưng mà vẫn phải chùi vào cái b ẫ y rập đó hắn giơ tay lên nhìn bây giờ là t rạng sáng hai giờ năm phút từ giờ trở đi nhất định t r o n g ba giờ cũng chính là năm giờ năm phút đem hồi âm vào chỗ quý đi thôi tới bên trên đi vội vàng trở lại l ầ u một mở cửa ra lý nhận vẫn cảnh giác nhìn gian phòng h ắ t ám ngưng mắt nhìn bốn phía vô luận như thế nào ai cũng không thể bảo chứng chỉ có một con quỷ ở dưới kia hơn nữa nó cũng có thể xuất hiện tại địa phương khác phong dục h i ế n Phòng ở tiền sinh, tiền viện tối ngư dùng đèn pin tối cầm h i ế u sáng đèn pin chiếu tới lý ẩn cẩn thận lấy ra phòng thư đó là một phòng thư màu trắng rất bình thường chính giữa phòng thư viết vì hạnh thân yêu mà chữ viết phi thượng siêu siêu p h è o p h è o nhìn qua làm người ta cảm thấy rất khó, khó coi Cái bục tích giác Miền lại giấy bên bình thư chút thư từ trong trút một nhìn phong này ẩn không đúng Lý Lý phong thư cảm giác có chút không Đó dính lại, Lý ẩn từ bên trong rút ra A4 của tờ tờ giấy rất viết thư. Đó là một tờ giấy ô vuông viết thư cỡ A4 rất bình thường. Cùng dự đoán của Lý ẩn không sai biệt lắm đ ồ n g dạng là giấy viết thư hắn mang theo rất nhiều đi ra đến gian phòng tại lầu hai đem cửa đẩy ra lý hận liếc thấy bên cạnh cửa sổ có một cái thiết giáp co chuỗi đi đến bên cạnh thiết giáp hắn ngồi sổm xuống kẹp lấy phòng thử thư thư huy phủ vài cái phòng thư không sao động được kẹp khá chặt xem ra người mang giấy viết thư tới là dư thừa này lâu trước phong dục hiển bỗng nhiên chỉ vào một thùng con đặt ở nơi k hẻo lánh trong phòng nói nhà trọ đã chuẩn bị hết t h ả i cho chúng ta rồi lý ẩn cùng bộ c h u n g t h ầ n nghe xong đều bù lại dùng đèn pin chiếu vào bên trong là một đống phòng thư cùng giấy viết thư hơn nữa còn có mười cây bút m á y và năm lọ mực nước trong đó có một lọ là mực đỏ thật đúng là chu đáo ạ lý ẩn nhìn kỹ phong thư và chí viết thư hoàn toàn đồng dạng với phong thư trên t a y mình nói cách khác nhà trọ đã tạo điều kiện lớn nhất tiêu trừ khả năng thư tính giả tạo bị phát hiện sau đó lý ẩn cầm đèn pin bắt đầu cẩn thận đọc lá thư mặc dù chưa cần phải giả tạo hồi âm nhưng khéo rõ nội dung cũng là chuyện phi thường trọng yếu về sau nhất định sẽ có thời điểm phải giả tạo phong t h ơ nếu nhìn thiếu nội dung một phong nào thì đó sẽ trở thành uy hiếp trí mạng phong t h ơ thứ nhất có nội dung như sau vị hạnh thật lâu chưa có viết thư cho ngươi cũng thật lâu chưa thu được hồi âm của người trần nhớ người người còn nhớ cái thỏa hiệp chứ trong lòng người vẫn yêu ta chứ ta tin tưởng người nhất định cũng thời khắc nghĩ tới ta ta sẽ một mực nhẫn nại vô luận cha mẹ có ngăn cản như thế nào vô luận bọn hắn ngăn cản ra sao ta đều nhất định phải trùng một chỗ với người ta không cảm giác ta ở căn phòng dưới đất này đã rất lâu rất lâu ta rất nhanh không cách nào nhớ được bầu trời và mặt trời như thế nào nữa nhưng dùng nhang của người thời thời khắc khắc ta không có chút nào quên người cũng nhất định thời thời khắc khắc ghi nhớ dùng mạo của ta chứ ta một bậc suy nghĩ nên nói như thế nào để thuyết phục cha mẹ hiện tại người phản đối chủ yếu là cha mẹ hai bên trọng hạnh vẫn thường tới nói chuyện với ta dù sao vì cái lý do nào mà tách chúng ta ra quá mức là hoang đường người bên kia cũng thế chứ ta nghĩ ca ca ngươi cũng nhất định vì thế mà nỗ lực chỉ cần có cơ hội ly khai o khỏi nơi này chúng ta nhất định sẽ tới một địa phương thật tự do cho dù rời khỏi nơi này từ bỏ tất cả thân nhân vô luận như thế nào ta cũng muốn được ở bên cạnh ngươi người cũng nhất định phải kiên trì người kiên trì chính là động lực của ta nếu như người thỏa hẹp ta đây sẽ rất tuyệt vọng đấy thỉnh người nhất định nhất định phải kiên trì vô luận như thế nào thỉnh hãy hỏi ông lại cho ta vô cùng thương nhớ người yêu người liếng n g a n g cái gì ạ mô chung thân xem s ô n g thư n g nói đây không phải là cũng mấy cái lời thoại phim hàn quốc giống nhau sao quả nhiên là tình si à nhưng mà bất quá cái loại lý do này là cái lý do gì chứ ta không có hiểu xem ra là một con quỷ si tình lý ẩn nhìn phung thư này đối với quỷ h ồ n sợ hãi cũng giảm bớt đi vài phần nhưng bút tích của phung thư này cực kỳ siêu siêu vẹo vẹo khó xem cực điểm loại bút tích này bắt t r ư ớ c như thế nào đây chữ khó c o i như vậy người xem cái này n h ế t lên cơ hội vượt qua hai ô vuông còn cái chữ này ta nhìn hồi lâu mới nhìn ra là cái chữ h o à n g đường、đó. phong dục hiển nhìn kỹ bức thơ khó hiểu nói muốn chúng ta như thế nào bắt t r ư ớ c đây không lý ẩn tự hồ n h ư minh bạch một cái gì đó thật ra rất dễ dàng bắt chước rất dễ dàng bắt chước các n ư ờ i đã từng xem q u a bá tước c r y s t a l chứ lý ẩn bỗng nhiên hỏi hai người kia như vậy đúng vào lúc này tư dạ nhận được t ì n h nhắn lý ẩn gửi tới trôi khỏi tầng hầm ngầm đến trước cửa sổ lầu hai cô nhìn thấy lý ẩn ở phía cửa sổ đối diện muốn đưa thơ sang bên này hy vọng sau khi đưa thơ bên đó mau viết ra hội âm lý ẩn nghĩ m u ố n nghiệm chứng chư viết con quỷ kia cũng như thế chẳng đâm thiết giáp lên kẹp bức thơ thật chặt bắt đầu đưa thơ qua bởi vì là lần đầu đưa thơ lý ẩn phi thượng khẩn trường thời điểm đem thiết giáp đưa ra ngoài ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào lá thư tuy kẹp rất chặt nhưng có trận gió nào thổi qua làm bài mất thư tính a y không chứ bật qua khá tốt rất thuận lợi đưa tới cửa sổ bên n u y t ảnh quán t ư g i a tiếp nhận thư tín liền cầm x u ố n g nhận được thư bạch vũ cao hứng phi thường nói thật tốt quá là bên kia gửi thư trước à hoàn toàn chính xác đã thu được thơ của đối phương chỉ cần con quỷ dưới kia k h ô n g viết t h ơ tống x u ấ t liền không cần cân nhắc tới sự tình hồi âm đương nhiên một mực không viết thơ trả lời cũng không có khả năng nhưng thời gian càng dài lại càng tốt tốt chúng ta tứ g i à cầm phong thư nói đưa xuống phía dưới đi chờ một chút thương quan m i ệ n bỗng nhiên nói trước tiên nhìn nội dung một cái xem nội dung nhớ kỹ cũng tốt lời nói của lý ẩn cũng chưa chắc hoàn toàn là đúng t ừ nhỏ sinh hoạt chứa sinh và tấn thương quan miên đối với bất luận kẻ nào đều không dễ dàng tin tưởng tứ già mặc dù đối với lý ẩn trong phần trăm tin tưởng đại khái có thể gọi điện thoại hỏi lại lần nữa bất quá cô nghĩ dịch một cái cũng tốt lý ẩn chưa hẳn đem nội dung trên thư hoàn toàn nhớ kỹ tứ già mở phong thư lấy ra xem sau khi đọc xong đưa cho thường quan miên bạch vũ nhìn một chút cái l ỗ i lý do này à bạch vũ cũng chú ý tới điểm này lúc trước vì cái gì lại muốn ngăn cản hai người này yêu nhau đây điểm này thủy t r u n g truy không ra tuy trên bạn t ì m không thấy ảnh chụp của tùng vị hành cùng nhiệm lý ngàn nhưng nghe miêu tả để phán đoán Hai người họ người dạng là bộ thật r a quan i tài gái sắc, ệ tệ hai đình không h gia cũng t lắm.、Thật、sự ký không ra là cái lý do gì mà căn cứ giọng điệu trong thơ dường như là một lý do rất quan đường có phải hay không là không thể có thai bỗng nhiên bạch phủ đưa ra một khả năng ví dụ như tùng vị hạnh tiểu thư kia kiểm tra ra là bản thân không thể mang thai sau đó liền bị phản đối tứ gia nhìn bức thư một chút nói có khả năng này nếu là hai mươi năm trước quan niệm đói giỏi tòng đường của người trung quốc vẫn còn rất nặng đấu nhân không thể chữa chẳng khác nào không thể lập gia đình đương nhiên có lẽ đối với n i ệ m lý ngang mà nói là lý do hoang đường mà không hiện thực hiện tại cũng đồng dạng rất nhiều gia đình đều không muốn có con dâu không thể có chỗ nhưng nói như vậy thì lại có chút không thông người đã nói à... bạch phú t ự hồ cũng nghĩ ra đúng tư dạ chỉ xuống dưới chân n ó i cái tòa nguyệt ảnh quán này thái độ của cha mẹ tùng vị hành trước đó có điểm kỳ quái căn cứ lúc ấy tin tức miêu tả cha mẹ hai bên đều kiệt lực phản đối mà với tư cách tùng gia mà nói con gái không chỗ c n h ồ là không có khả năng gả cho ai mà nhiệm lý n g a n g là yêu không thay đổi đón chừng c ọ n họ phải cực độ hy vọng thúc đẩy hôn sự mới đúng chứ cái kìa có phải hay không là bách vũ vẫn chưa từ bỏ ý định suy đoán của mình bị đả đảo dù sao sau này giả tạo thư tính lý do này tuyệt đối trọng yếu lại đưa ra giả thuyết tự trong thư phán đoán tùng vị hạnh cô ấy không phải là con gái một cô ấy còn có một ca ca không phải sao như vậy tùng gia có lẽ cảm thấy đem con gái của mình không thể sinh gả cho nhiệm gia t ự hồ đối với quan hệ giữa hai nhà mà nói quá tàn khốc cho nên phản đối thế nhưng mà càng nói về sau Hắn lại cảm giác không thể nói lại giác tiếp cảm bất ở tưởng i giả gái điểm vì vậy mình hắn chính như nhân Không Nếu con nàm Quen một một yêu có có cô Mà đứa đo so ý y Hắn u y này ệ t Bất đối đối không có khả Phan năng đối hồn có sự quá vẫn là nhận được một tình báo t ư nhà chỉ vào bức thư cái tên trọng hành nói trọng h à n h có khả năng là q u â n đ ề tiến g mũi của nhiệm lý ngang như vậy chính là có được một tình báo rất quý giá quyết tự lúc này đây tầm quan trọng của tình báo tuyệt không dưới quyết tự sáo khỏa đầu người thậm chí có thể nói tình báo một khi phạm sai lầm có thể đưa tới đã kích có tính hủy diệt đi đưa tin trước à tứ g i à nhìn đồng hồ ánh quỳnh quang trên cổ t a y bí ẩn bọn hắn chỉ có ba giờ nhất định phải đem thư lập tức đưa cho q u ỷ trong tầng hầm ngầm này sau đó ba người đi xuống l ầ u bách vũ thì đi sau cùng trong nội tâm hắn trùng như cày sấy dù sao tầng hầm ngầm c ó quỷ tồn tại à theo c ầ u thang đi xuống đến trước cửa sắt tứ gia cầm bức thư bước tới dần cửa vấn đề là đưa thư như thế nào đây hướng trong cửa sổ nhìn căn bản là không có người chẳng lẽ đem bức thư tới gần cửa sổ sao tứ già đi tới trước p h í a cửa sắt phương t à i gõ cửa sau đó cô đem bức thư để trước cửa sổ lùi về phía sau nếu như còn không ra tiếp thư mà nói lại nói tiếp nhà trò cũng không nói bọn hắn không được phép không đưa thư tới tại quỷ hồ cho nên trên lý luận mà nói chỉ cần q u ỷ không viết thư đại khái cái gì cũng không cần làm đem thư tính đưa vào rất nhanh q u ỷ sẽ viết thư r ồ i nhưng tình huống trước mắt người của n g u y ệ t ảnh quán không thể không đưa thư cho q u ỷ hồn bởi vì một khi q u ỷ ở tầng hầm này bắt đầu viết thơ liên cần hỏi âm mà hỏi âm tự nhiên nội dung phải thông suốt cho nên đe sông phượng hình thành một cái liên tỏa tức là một vòng tròn liên tục g i ữ gửi đi và gửi lại trong thư phong thư này cần phải đưa vào mà bạch vũ nhìn từ g i t đang cầm thư tính bỗng nhiên trong đầu xẹp qua một cái ý niệm nếu nói sinh lộ l à hắn là hắn là không đem thư giao cho quỷ chính là sinh lộ đúng vậy không có chứng cớ cho thấy con quỷ ở tầng hầm này sẽ viết thư nếu không viết thật thì sao như vậy chúng ta cái gì cũng không cần phải làm chẳng phải là nhưng cũng chỉ nghĩ mà thôi thời gian hắn tiến vào nhà trọ tuy nắng nhưng cũng biết quan hệ giữa doanh tử dạ và lý ẩn là như thế nào doanh tử dạ tuyệt đối không có khả năng mặc kệ lý ẩn sống chết hơn nữa bạch phủ cũng không có lãnh quyết nên tình trạng đó h u ố n chi nếu nhiều quỹ bên trong thật sự viết thơ mà không có người cấp hội âm cho bọn hắn mà nói chi có thể một mực giả tạo hội âm vàng nhất bị nhìn thấu hầu q u a dĩ nhiên là bóng thượng quan miên quay đầu lại nhìn bạch vũ cặp mắt của cô phóng tới một tia sát ý mãnh liệt làm cho toàn thân bạch vũ t r ù n g lên giống như đứng trước hắn không phải là người mà là ác mà hình người cặp mắt kia truyền tới vô hạn b ă n g lãnh từ hồ như vô luận giết chết bao nhiêu người ánh mắt cũng không có bất kỳ xúc động bạch vũ sợ tới mức lập tức bỏ chạy hắn hoài nghi người phía trước mắt có phải là một con quỷ g i ả tràng hay không nhưng bỗng nhiên cô đi đến bên cạnh bạch Vũ, ghé vào lỗ t a i hắn thấp giọng nói tốt nhất đừng nghĩ tới một vài sự việc không nên ngấy có thể giết người không phải chỉ cô quý vì ánh mắt kia tập trung b ạ c h v ũ cảm giác tư h ồ không nhúc nhích được hắn tức khắc suy nghĩ nấu nhân này là ai cô ta chẳng lẽ có thuật độc tâm sao đúng lúc này bỗng nhiên trên cánh cửa có động tỉnh từ trong bóng tối chuỗi ra một cánh tay gầy còm một phát bắt được cái thư kia l à lùi vào trong cửa sổ ngăn ngủn một cái chớp mắt mà t ử g i à đứng ở phía đối diện vẫn dự trước không thể nhìn rõ vào bên trong có cái gì cô lui về nói ta thủ t a chỗ này các người nguyện ý cùng ở nơi này hay là lên lầu hai để thư tính t a ở lại đây thương quan miên không sao cả t a vai trên vách tường gắt gào nhanh chằm chằm c á c h cửa trước mắt bạch vũ thấy hai người đều ở lại nào dám đi lên cũng chỉ có thể ngồi lại n g h y đến cách mình không xa của một con quỷ nội tầm phi t h ư ờ n g sợ hãi chó suy nghĩ nhiều quá tử già nói tìm được sinh lộ nhất định có thể sống sót nhất định có thể cô lại nhìn đồng hồ trên tay một chút ly ẩn nhắn tình nói muốn trước năm giờ năm phút có hội âm trước lúc đó có thể thu được hội âm sao nếu như thu không được cũng chỉ có thể căn cứ nội dung vừa rồi giá tạo hội âm thôi bên trong ba t ư ớ c crystal có một đoạn nội dung như vậy trong n g u y ệ n ảnh quán lý hận nói với phòng dục h i ể n và một dung thận lúc ấy nhân vật chính a i b o n bị nhốt trong ngục giam gặp được trưởng lão, Ferrari. Gặp được trưởng lão faria Gặp trưởng được lão r a i khám phá q u ỷ khế ước l ú c trương hãm hại người của hắn là nên phải dùng tài trái để ghi t ì n h mật báo tàn ngược lại có xem qua b a tước crystal không dục hiển sau một fan nhớ lại nói bất quá đoạn này không có nhớ rõ b a tước crystal là một tác phẩm nổi tiếng thế giới mà lý ẩn thời còn học sinh đam mê nhất cho nên rất nhiều chi tiết tỉ mỉ hẳn nhớ rất rõ ràng viết thư bằng tài trái bút tích của mỗi người cơ hội đều giống nhau đương nhiên thuận tài trái là cái ngoại lệ lý ẩn tiếp tục nói nói cách khác nhà trọ cũng đem cái vấn đề bút tích giúp chúng ta giải quyết cả hai con quý đều dùng tài trái viết thư đây chính là nhà trọ gây hạn chế cho nên chúng ta chỉ cần dùng tài trái k â y hồi âm là có thể phòng ngừa việc bút tích bị nhìn thấu à không phải chứ phong dục hiện có chút khó tiếp nhận chúng ta đều thuận tài phải dùng tay trái viết thơ độ khó quá cao có thể viết ra thơ hay là không hay là có thể viết ra hay không còn là cái vấn đề ở đây này có thể viết ra lý ẩn cầm lấy bút m á i cùng giấy viết thư nói chứ khó rèm cũng không sao cả chỉ cần viết ra là được sau đó lý ẩn dùng tay trái cầm bút mái đem chiếc viết thư lót lên vách tượng bắt đầu viết dùng tay trái viết chữ đối với người thuận tay phải mà nói quả thật là sự tình vất vả bất quá thời điểm lý ẩn đem thư viết xong đưa cho hai người họ phát hiện hoàn toàn chính xác